Câu chuyện Phong Mai Yến tước tác giả Thái Chí Hạo dịch giả Lục Hương chuyện được đọc và đăng độc quyền trên lạc hồnốc.com vui lòng không ì với mọi hình thức Xin cảm ơn chương 21 ra khỏi ra khỏi hang xói lại vào miền hổ khẩu súng lục có này hãy rảnh rỗi Vương Đinnh nhất lại lấy ra lâu chốt bảo hiểm và cò súng không biết đã đẩy lên bao nhiêu lần rồi nhưng nọng súng thì lại chưa một lần nhã đạn Đừng nói là tiểu lục, kể cả vương định nhất có ở đây cũng không dám chắc mình bắn chuẩn Nhưng dẫu sao thì tiểu lục cũng ở khoảng cách quá gần Khi nòng súng chỉa ra, gần như đã dí sát mũi tên cướp kia Thế này mà còn bắn chệt nữa thì đúng là thiên lý khó dung Súng lục là vũ khí tự vệ, thích hợp cận chiến Khẩu súng này không mạnh lắm nhưng cũng đủ để thổi bay hộp sọ tiên cướp Nắp hộp sọ bay vèo lên, liền sau đó não hắn đã bắn ra tung tuế Tiểu lục lại xoay hướng nọng súng, nhóm vào hai tên cướp còn lại bóp cò. Nhưng lần này nó không được may mắn như thế nữa, nổ ba phát súng đều trượt hết. Hai tên cướp kia ngớ người ra, không ai ngờ được gã cho choai, thoạt trong có vẻ nhát can này lại giấu một khẩu súng trong ống tay áo, vả lại còn không chút do dự nổ súng giết người. Lúc này hai tên đều chửi mắng thầm trong bụng, sóng to gió lớn đều đã vượt qua, không ngờ lại lật thuyền trong rương mạch. Hôm nay, ba bọn hắn lẻn từ trên núi xuống uống rượu, dạo trước chúng dùng xuống trường cướp được của người Nhật. Món đồ đó mà đeo ra ngoài thì quá gây chú ý, vì vậy giờ trên người bọn hắn cũng chỉ mang theo đao. Ban đảng thổ phỉ Đông Bắc thường được gọi là liễu tử. Ban nào nuôi sống được mấy chục người là tương đối lớn rồi. Vùng Đông Bắc này đến mùa đông quá thật xứng danh là đất lạnh giá. Người càng đông thì càng khó cung ứng tiếp tế, kéo bè, kéo đảng lại dễ bị quan binh đi đánh dẹp vã lại vùng đất này trọng người đánh cướp một vụ cũng chỉ đủ cho mười mấy huynh đệ ăn mặc tiêu xài một thời gian ngắn người đã ít lại phải đối phó với quan binh vai Bắc không có chút bằng lĩnh thì làm sao sống được vì vậy nếu nói về đồ hung hãng dũng mãnh đám cướp vùng Đông Bắc này tuyệt không thua những vùng khác chút nào tóm lại ở Đông Bắc mà muốn làm một tên cướp xứng danh không đơn giản chỉ là xa cơ lỡ vặn thành cướp như người ta vẫn nói Phàm những kẻ nhập bọn mà còn trụ được giam 3 năm thì đều là những kẻ cứng trắng đã trải qua mấy lần sinh tử, thường xuyên bị cái chết uy hiếp cả rồi. Vì vậy, sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngũi, hai tên cướp nhanh chóng nắp ra đằng sau chiếc xe gần nhất. Tiếng súng đạn làm con ngựa giật mình, nếu không phải lúc đầu bọn hắn ép dừng xe ngựa, sau đó buộc ngựa vào hòn đá lớn ở ven đường, e rằng giờ này xe ngựa đã chạy đến chỗ nào chẳng biết. Tiểu lục dọa lui được hai tên cướp, cũng không cậy có súng mà nhao lên. Vương Định Nhất từng nói, khẩu súng này bắn được 7 phát. Vương Định Nhất có mua một hộp đạn, nhưng Y cũng không phải người đi đánh trận, vì vậy chỉ có một băng đạn duy nhất. Để tiền mang theo người, không bị người ta lục xoá khó bề giải thích, Tiểu Lục chỉ mang theo một khẩu súng với một băng đạn đầy mà thôi. Giờ đã bắn 4 phát, 3 viên đạn còn lại, Tiểu Lục tự biết mình chưa chắc đã bắn trúng. Chẳng thà giữ lại, nó không chừng đến thời khắc máu chốt, còn dùng để giữ mạng được vân tay kế mạnh mạnh an đã sợ đến mềm nhũng hai chân coi dò chạy về phía quán ăn lúc nãy hai tên cướp ra khỏi chỗ nắp sau cổ xe nhìn về phía hai cho con tiểu lục chạy trốn một tên chạy đến bên cạnh tên cướp nằm dưới đất quỳ xuống kiểm tra kế đó nói với đồng bọn đại ca tiêu rồi Làm sao đây cấp tử cách tử nhai hàm răng đầy bựa ra nói đang đuổi thật ra ngoài kiếm chút gì nhét kẻ răng mà cũng mất mạng được đại khôn tử một chốn chạy ngược trở về rồi có đuổi không Chạy bộ không được bao xa Cưỡi ngựa đuổi không thể để đại ca chích uổn được Với lại giấy nợ còn ở đây Đó là nam vận đồng đại dương đấy Phải có người giúp chúng ta đòi chứ Đuổi nhất định phải bắt được hai cha con chúng nó Không thể nào mất cả người lẫn của được Nếu chúng dám không nghe Vậy thì băm vằn chặt vụn chúng ra Đại khuôn tử đáp Các tử lại nói Nhưng thằng nhảy đó có súng Sợ cái gì Mày không thấy nó không biết bắn súng à Đại ca cũng là tớ số thôi Đứng cách xa mấy bước Nói không chừng thằng nhảy lại bắn không trúng đâu Khẩu súng lục của thằng nhảy con đó là đồ tốt đấy Chúng ta cướp luôn Hai tên nói đoạn liền tung mình lên ngựa Phóng về hướng hai cha con tiểu lục bỏ chạy Mạnh An và tiểu lục bỏ chạy rất vất vả Trên thực tế Mạnh An đã hoàn toàn bị dọa cho ngay ngốc rồi Tiểu lục bảo ông ta chạy đâu Thì ông ta chạy đấy Tiểu lục biết hai tên cướp kia chắc chắn sẽ không chịu để yên Người ta có ngựa Nó vào Mạnh An không thể chạy nhanh bằng Vì vậy, bèn kéo Mạnh An chui vào rừng cây ở ven đường. Mặc dù làm vậy chắc chắn sẽ chậm hơn, nhưng ít ra thì ngược cũng khó mà chạy nhanh trong rừng được. Tiểu lục không dám rời xa đường chính. Mình ở đây là nước lạ cái. vả lại thêm mấy canh giờ nữa trời sẽ tối. Không tìm được đường, không trở về thành được là một chuyện. Nó không chừng còn đi lạc vào ổ thủy thì xong luôn. May mà chỉ có một con đường duy nhất thông đến chỗ quán ăn lúc nãy. Tấm biển bẩn thiểu rách nát của quán ăn lúc này lại tựa như lá cờ của hy vọng vậy. Đến nỗi khi tỉ lục nhìn thấy nó Nước mắt suýt nữa đã trào cả ra Hai cha con vẫn chưa hết sợ Trong quán không còn khách khứa nào khác Ông chủ thấy hai người mặt mũi lấm Lên bùn đất thì giật mình kinh hoại Vội hỏi thăm Hai vị làm sao thế Ồ không phải là hai vị đại gia lúc nãy đó sao Phì đừng nói nữa Vừa nãy trên đường gặp phải thổ phỉ Nếu không phải thằng con tôi cơ trí Hai cha con đã toi mạng rồi Mạnh An vuốt ngực nói Ngay sau đó, ông ta lập tức lòng mọt khóc người méo máu. Tiểu Lục, giấy nợ mất rồi. Mất thì mất, bố ơi, không còn mạng thì có cái gì cũng vô dụng hết. Tiểu Lục an ủi, ông chủ quán ăn rất nhiệt tình, bưng hai chén rượu ra. Nào, uống chút rượu cho đỡ kinh hải, không phải rượu ngon gì đâu, các vị chớ chê. Mạnh An bưng rượu uống một hơi nửa bát, gương mặt tái mét nhạt nhạt bây giờ mới hồi phục lại chút sắc máu. Tiểu luật cũng nhấp một ngụm rượu vào cổ hồng như lửa trôi xuống đến dạ dày lập tức làm bùng lên một luồng khí nóng xong thẳng lên não Tiểu lục không dám uống thêm nữa vội nói Ông chủ, từ đây làm sao về được thành phụng thiên dọc đường có yên ổn không Yên ổn, chỉ có đoạn đường này khi nãy hai vị đi là không yên ổn lắm thôi nhưng cũng thông thường xảy ra chuyện như thế Tôi đáng chắc là ba tên uống rượu ở bàn kia khi nãy thấy hai vị ăn mặc phú quý nên mới nổi lòng tham Ông chủ nói Mạnh an vỗ bàn Ông chủ nói đúng quá Sau đó lại uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại Tiểu lục của uống thử thêm một ngụm nữa Ông chủ không nói chuyện nữa Miễn cười nhìn hai cha con tiểu lục Nụ cười ấy vừa thầm ý Lại vừa âm hiểm Bịch một tiếng Mạnh an ngục đò xuống mặt bàn Tiểu lục ca kinh và đỡ lấy Xong chỉ cảm thấy mất hoa đầu ván Bên tai nó vang lên lời vương ninh nhắc nói Sau khi dậy nó xuân điển Tiểu lục này, trên giang hồ có câu tục ngữ nói rất hay. Phu xe lấy thuyền chủ quán bốc phát, cò mồi vô tội cũng phải giết. Qua lại với đám người này, nhất thiết phải lưu tâm một chút. Cẩn thận ngồi phải xe đen, vào phải hắt điếm. Lặn ra đây, ra đây cho bạn ta!